Ninh Chuyết đứng ở trên bờ vai rộng, nặng nề của cơ quan viên hồ, mờ sống sọ của nó ra. Sau đó, hắn lấy ra một cơ quan bộ kiệt từ trong túi chữ vật chỗ đai lưng mình. Đó là một cây trống, thân trống màu đỏ chót, giống như một khối hình trụ thô và thấp. Bề mặt của nó sáng bóng trơn trượt, rõ ràng đã được sơn phủ, mang theo vẻ cổ phác mà trang nghiêm. Mặt trống có hai mặt, màu nâu vàng được căng rất chặt, vừa dày dặn có đủ tính đàn hồi. Xung quanh mặt trống được khảm nạp một vòng đinh đồng Mỗi đầu đinh đều vô cùng tròn trịa Trên thân trống còn có rất nhiều hoa văn họa tiết Những hoa văn này đều đang miêu tả một cảnh chiến trường Các tướng sĩ của hai bên đang không ngừng chém giết nhau Điểm chung là tất cả những người này đều đang giận dữ gạo thét Đây chính là cuộc niệm bạo loạn cổ Một cơ quan bộ kiện được ban thưởng Mà Ninh Chuyết được nhận từ dung nham tiền cung Gõ vào trống này, tiếng trống trầm hùng vang dội vọng vào tâm trí có thể tạo ra đủ loại suy nghĩ cảm xúc cuần loạn bạo ngược một khi gõ trống này tương trống trầm thấp hữu lực không ngừng quân quần trong đầu có thể hình thành nên các loại ý niệm hay là cảm xúc cuần loạn táo bạo cách sử dụng chính thống của trống này chính là gõ vang bên trong chiến đấu ảnh hưởng tới kẻ địch xung quanh khiến cho bọn chúng giữ vọng trạng thái cuồng độ mất đi lý trí từ đó vô tình tạo ra sơ hở Tuy nhiên ninh thuyết lại nghĩ tới việc có thể sử dụng cây trống này Để giúp cơ quan viên hậu suy nghĩ đồ loại ý niệm cuồng loạn táo bạo trong đầu Vẫn có thể coi là suy nghĩ Chỉ là kết quả của những suy nghĩ đó Thường là tấn công điên cuồng Bất chấp nguy hiểm cho bản thân Cũng phải tiêu diệt kẻ địch Điều này không quan trọng Linh tính của viên đại thắng đã được tấn thăng Tới chí linh kỳ Bản thân nó đã có năng lực suy tính khá mạnh Sử dụng linh tính của viên đại thắng Có thể kiềm chế những ý niệm cuồng bạo trong đầu Không tới mức hoàn toàn mất tỷ lý trí Đương nhiên, Nếu gọi trống trong thời gian dài Cũng sẽ khiến ý niệm cuồng bạo lấp đầy bên trong tâm trí Áp chế lý trí của viên đại thắng Nhưng đây cũng là trạng thái mà Ninh Chuyết mong muốn đến lúc đó thì viên đại thắng sẽ hoàn toàn cuồng bạo Dựa theo cơ quan được bố trí trên người nó Nó sẽ có thể bộc phát ra chiến lực Ít nhất gấp đôi so với bình thường Ninh Chuyết nhất sương sọ của cơ quan viên hầu này lên Sau khi lấy cuồng niệm bạo loạn cổ ra Kiểm tra một lượt xác nhận câu của vấn đề Hắn liền lắp đặt nó vào bên trong đầu của cơ quan viên hầu. Bên trong đầu của cơ quan này đã được chê sẵn bệ đỡ. Cuồng niệm bạo loạn cổ được cố định ở bên trên cái bệ đỡ này. Nền truyết đấy ra hơn 10 thanh gậy tròn. Mỗi thành đều có thể gấp đôi ở giữa. Hắn lắp các thanh gậy này vào bệ đỡ. Sau đó bè công đoạn giữa của chúng đó Lắp đầu kia và khai hở cơ quan trên thần trống. Hắn thử quán thầu pháp lực khẽ thúc đẩy một chút. Lập tức có một tiếng trống vang lên quanh quần trong đầu Sau khi xác nhận không có vấn đề gì Ninh Chuyết bắt đầu bố trí vách Ở bên trong hộp sọ Han móc ra phủ bút Không ngừng vẽ lên trên vách ở trong này Lại lấy từ trong túi ra mấy chục tấm phù lục Lần lượt dán lên từng cái một Ngay cả vách của trong hộp sọ cũng không bỏ qua Sau khi làm xong những việc này Han mới lắp hộp sọ lại như cũ Đáng lẽ phải bố trí một tòa pháp trận hồi âm Nhưng hiện tại tạm thời dùng phù lục thay thế vậy Ninh Chuyết bận rộn tới cả người ướt đấm mồ hôi Không dám chậm trễ một khắc nào Càng không dám nghỉ ngơi Tồn lão đại đang gặp nguy hiểm Ta phải tranh thủ từng thời từng khắc Dẫu cái sức lực cố gắng dùng khả năng của mình Để giành giật thêm sinh cơ cho lão đại Ai, lão đại chắc chắn là bị ta liên lụy rồi Thần thông nhân mệnh huyền ti của ta treo ở trên đỉnh đầu huynh ấy Ta nhận phải xung kích Huynh ấy chắc chắn sẽ bị vạ lây Trên thực tế nó không phải vì ta Huynh ấy đã có thể rời khỏi Hòa thị tiên thành từ lâu rồi Nhưng huynh ấy vẫn luôn ở lại đây Muốn giúp đỡ bảo vệ ta Với tính cách của huynh ấy Trốn trùi trốn lùi trong những căn cứ ngầm Ở dưới lòng đất này Còn khó chịu hơn là chết đi Nhưng huynh ấy vẫn luôn nhẫn nhịn cho tới bây giờ Chưa từng oán trách ta nửa lời Sẽ không sao đâu Sẽ không sao đâu Những ngày qua ta đã cố gắng biểu hiện bản thân Gia tăng danh vọng Có được sự tán thành của người khác Gieo xuống nhân mệnh huyền ti cho rất nhiều người Thần thông của ta đã hoàn chỉnh Có thể mượn khí số của người khác Đã có nền tảng khí số khổng lồ như vậy Có thể chống lại vẫn rồi được Thế cho nên lão đại Huynh sẽ không sao Lão đại, Huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì Ninh Chuyết vừa khẩn trương Lắp cơ quan viên hầu vừa cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình Bấy giờ, càng cứ ngầm giấy lòng đất bên trong vòng xoáy quỷ vụ <cười> <cười> Bắt được ngươi rồi, tô Linh Đồng Dân Thiền Ngọc ngây ngô kể khúc ích Ánh mắt chẳng chứa tình ý Như có thể chảy ra nước khẽ lồng người xao xuyến không thôi. Dương Thiên Ngọc, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi." Tô Linh Đồng bị Dương Thiên Ngọc ôm chặt lấy, y ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. "Chờ một chút, buông ta ra, buông tay ra, ta không thở được." Khuôn mặt y bị vùi vào trong bộ ngực của Dương Thiên Ngọc, xiết chột nữa thì ngạt thở. Dương Thiên Ngọc không ngừng cười khốc khích, vươn tay siết chặt lấy Tô Linh Đồng, còn không ngừng lắc người qua lại, tựa như muốn ấn đối phương Vào bên trong cơ thể mình Quỳ khí cuốn quanh người Dương Thiền Ngọc Khiến tâm trí của nàng ta bị dục vọng Vô tận lấp đầy Hoàn toàn mất nề lý trí Trong thời khắc sinh tử trước mắt Tô Linh Đồng bị dồn vào đường cùng Vậy mà lại đột phá ở bên trong thời khắc lâm nguy Không không như giả ấn Ý dốc toàn bộ sức lực Ép ra một tia lực lượng của bản thân Lấy một loại trạng thái điên cuồng Mà trước nay chưa từng có Triệu hồi ấn ký của không không như giả ấn Ấn ký tỏa ra hào quang nhạt, nhạt Từ trên người Tôn Linh Đồng lan tỏa xung quanh, bao phủ lên Dương Thiền Ngọc, có hiệu quả. Trên mặt của Dương Thiền Ngọc lập tức lộ ra vẻ dễ dụa, do dự, quỷ khí mê hoặc vốn đã xâm nhập vào cơ thể nàng ta, cũng bị đẩy lui ra ngoài rất nhiều. Nàng ta lập tức buông Tôn Linh Đồng ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt nên cánh tay của y không rời. Gãy mất, sắp gãy mất rồi. Tôn Linh Đồng không ngừng hô lớn, Dương Thiền Ngọc nhanh tỉnh táo lại đi. Thân sắc trên mặt của Dương Thiền Ngọc liên tục biến đổi, lúc thì si mê, khi thì tỉnh táo. Tôn Linh Đồng vừa bị quỷ vụ áp chế lại bị Dương Thiền Ngọc giam cầm. Ý dãy ruộng mãi, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi trói buộc, giành lại được tự do. Tiều truyết, tiều truyết, mau tới cứu ta! Động từ Tôn Linh Đồng cò rút lại khi nhìn thấy Dương Thiền Ngọc không trông đớt nổi. Về mặt của nàng ta lại trở nên si mê, cười ngốc ngách một tiếng. Sau đó trù môi, hôn về phía tô Linh Đồng. Tổ lão đại thế vậy thì vội vàng nghiêng đầu sang phải Né tránh đủ hôn của đối phương Dương Thiền Ngọc một lần nữa không thành Thì tiếp tục hôn tới tôi linh đồng lại nghiêng đầu sang trái Né tránh đôi môi của đối phương Dương Thiền Ngọc hôn lấy hôn để Tổ lão đại thì không ngừng né trái tránh phải Vị dương cô đường kia cưỡng hôn mãi Mà không thành công Không khỏi nợ nụ cười quyến rũ Tiểu địa đề không ngờ người lại còn biết ngại ngùng như vậy Đáng tiếc chỉ vô dụng thôi Vừa nói xong Nàng ta thiết triển một môn bí thuật Thái dương bổ âm Đã xong rồi Thôi xong rồi Gương mặt của Tôn Linh Đồng khẩn trương tới mức đỏ bừng Y đã bị chói chặt Chỉ có thể trơ mắt chịu trận Xong rồi Lời kinh hãi thuốc lên tương tự Cũng xuất hiện trong lòng Chu huyền tích Cả dẫn theo tù sĩ Kim đàn Của ba nhà xâm nhập sâu vào trong lòng núi Hỏa Thị Sơn Đánh tới tận xào huyệt của Hỏa Dung Ma Viên Kết quả không chỉ bị phục kích Mà hiện tại đám người còn phá vây không thành công Lại bị ma viên kẻ trước ngã xuống người sau Tiến lên không ngừng công kích tạo thời đang bị vây hãm ở trong một góc Chù huyền tích đứng ở vị trí tiên phong Một mình chống đỡ một phương Kể từ khi giao chiến nổ ra Pháp bảo trên người gã Đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp chiến lực cá nhân vô cùng cường hãn Vượt xa tổ sĩ kim đan của ba gia tộc Lúc này lớp mày của gã nhú chặt Sau khi đánh lui một con hỏa dung ma viên Cấp kim đan sông tới Hai mắt của gã lập tức rẽ lên kim quang Nhìn chăm chăm vào cửa hàng cách đó không xa Mọi người nhìn hướng kia mà xem Chỗ đó có một cửa hàng Trong mấy lần giao phòng trước đó Mỗi một khi chúng ta lựa chọn phương án này để đột phá Đám ma viên đều bố cục khẩn trương Tiến hành giúp toàn lực phòng ngự Cửa hàng đó rất có thể là lối thông ra bên ngoài Chú huyền tích thông qua chuyển âm Nói ra suy đoán của bản thân Cũng có thể là chỗ nuôi ấu viên chu lộng ảnh đã lui về phía sau cùng Vừa tự chữa thương cho chính bản thân mình bờ miệng bổ sung Châu Huyền tích tiếp tục công thông để một chút nữa ta sẽ thả cơ quan tạo vật chuẩn Kim Đan sông về hướng đó thu hút đám má viên phòng thủ một khi chúng nó khẩn trương những nơi khác nhất định sẽ xuất hiện sơ hở chúng ta tiến hành dươngồng kích tẩy nhân cơ hội đột pháo vòng vânh quay trở lại theo đường quốc cho huyền tích để tu sĩ Kim Đan có ba rất tộc chuẩn bị trước sau đó truyền âm đến ngược khi đếm đến một ra đột nhiên hét lớn đấu thú Chú huyền tích lập tức thả ra một con cơ quan hình hồ Để nó bất chấp tất cả lao về phía hang đầu kia Quả nhiên đúng như các dự đoán Lũ ma viên cấp kim đàn Đang với công bọn họ trở nên vô cùng khẩn trương Đồng loạt đổi hướng Bao vây chặn đánh đối với cơ quan hồ nọ Đi Chú huyền tích bột ngỡ đi đầu Nhanh chóng đắm mắt sở hở trong đội hình của lũ ma viên Dốc toàn lực ra ngoài Sau đó một khắc Hòa dung ma vương tựa như ma thần dáng thế chắn ngang đường đi Cường rắn chặn đứng chú huyền tích đang sông lên Nhìn thấy chú thần bộ bị đối phương chặn lại Đám tù sĩ kim Đan của ba tộc phía sau gã Đều đồng loạt ra tay Đủ loại chiều thức đánh đến người trên hỏa dung mau vương Thế nhưng hiệu quả mang lại rất kém cỏi Vì lực pháp thuật bị giảm đi ít nhất 3 phần Ngược lại còn chọc giận ra hỏa này Nó vẫn nộ gầm thét một tiếng Đột ngột tung quyền cước đánh bay chú huyền tích Sau đó nó lại lao về phía tu sĩ kim Đan của ba tộc Đám tu sĩ Kim Đan kia trong lòng nhảy loạn, ba trên bốn càng tản ra né tránh, khiến cho Hỏa Dung Ma viên Vương đánh hụt. Chu Huyền Tích đột nhiên hét lớn, "Đừng ép người quá đáng." Vừa dứt đời này, Các lập tức điều khiển cơ quan hộ đạo phóng ra ngoài kia đang lao thẳng về trước. Còn cơ quan hộ này bị mấy con Hỏa Dung Ma viên cấp Kim Đan vây công, đã là vết thương chồng chất, tinh thế vô cùng nguy cấp. Sau khi bị Chu Huyền Tích điều khiển, cơ quan tạo vật này lập tức bắn ra mấy cột sáng. Mang trong lực lượng dẫn dắt Các cột sáng lần lượt chiếu vào trên người Các tù sĩ kim đan Mang đến cho họ một cố lực lượng Kéo mạnh mẽ không thể chống đỡ Bởi vì trước đó Chu huyền tích đã nhắc nhở Đám tu sĩ kim đan của ba gia tộc Đều không hề chống cự Mặc cho cột sáng đã kéo bản thân mình đi Cơ quan hồ chiếu vào tất cả tu sĩ kim đan Trên chiến trường Sau đó nó lại đột ngột quay đầu Chuyển cột sáng ra một hương khác Lũ họa dùng mà viền Đồng loạt giận dữ gầm lên Bởi vì các tố sĩ kim đàn nhân tộc Bị cột sáng kéo đi với tốc độ cực nhanh Gần như trong khoảnh khắc đến bên đầu bên kia Mà chỗ đó cũng chính là cờ vào hang động vừa rồi <cười> Há há đại nhân hào tu đoạn Ninh tiệu phàm cười lớn mau vào bên trong Để cho lũ hỏa dung ma viên kia ném chuột sợ vỡ bình Chu huyền tích vẫn là người dẫn đầu xuống vào Kể từ khi khai chiến tới này Cạn luôn là người xung phong đi đầu Phong thái quang mình lỗi lạc như vậy Khiến cho tù sĩ kim đàn của ba gia tộc âm thầm khâm phục Không tốt Thế nhưng ngày sau đó Chú Huỳnh Tích lại đột nhiên dừng bước Kẹn ngáo thấp giọng hô Đáng tù sĩ kim đàn của ba gia tộc phía sau Đồng loạt ngẩn đầu Sóc mặt đôi lập tức biến đổi Chỉ thấy một con lão viên đang nằm ngủ Lúc này đang từ từ mở mắt ra Khi tức của nó rõ ràng là cấp bậc nguyên đánh kỳ Lũ hỏa dung mà viên cấp kim đàn Ở bên ngoài cửa hàng chèn chúc nhau thành một đoàn Vậy mà không một kẻ nào dám sông vào trong hăng Các tù sĩ kim Đan của nhân tộc bị chặn ở giữa Phía trước có lão viên cấp Nguyên Anh Kỳ Phía sau là mấy con hỏa dùng màu viên cấp kim Đan Bọn họ như đã xem và lâm và tình thế Tiến thoái lưỡng nặng Chết tiệt Trong đám ma viên này Vậy mà còn ẩn giấu một con màu viên cấp Nguyên Anh Kỳ Sau lúc trước dùng nhàm tiền cùng chấn động Nó lại không hiện thân chương 198 Bị buộc đi vào khuôn khổ Nó quá già Thọ Nguyên đã sắp cạn Chỉ còn biết ngủ say để kéo dài hơi tàn Rần này chúng ta đã đánh thức nó Nhanh chóng cầu viện thành chủ đại nhân Trong lúc mọi người đang dùng tốc độ cực nhanh chuyển âm trao đổi Còn mà viên nguyên đánh kỳ kia Cũng đã hoàn toàn mở mắt Nó cũng không tấn công Mà lại đổi sang tư thế nằm khác Để lộ ra bộ ngực chảy sệ Và phần bụng phỉnh to Nó phát ra những tiếng chi chi Dù ngánh mắt dò xét đánh giá từng người Trong nhóm tu sĩ kim đán nhân tộc Đám người chú huyền thích đ Giống người bọn họ đều rất quen thuộc với hỏa dung ma viên. Tu sĩ Kim đàn ba nhà đều sống ở bên trong Hoa thị Tiên Thành, tiếp xúc với hỏa dung ma viên rất nhiều lần, còn Chu Huyền Tích thân là thần bộ là thành viên hoàng thất, trước khi đến Hoa thị Tiên Thành cũng đã điều tra kỹ lưỡng, đọc rất nhiều thông tin tình báo của hoàng thất. Cho nên khi nhìn thấy con ma viên cấp nguyên anh kỳ có biểu hiện như vậy, bọn họ vừa truyền đâm trao đổi vừa kinh hồ. Còn mẫu viên này động dục rồi. Trong loài hỏa dung ma viên Thường thường số lượng mẫu viên luôn rất ít, số lượng công viên ít nhất cũng phải gấp 80 lần so với mẫu viên. Do đó, mẫu viên trong mỗi một bảy ma viên đều là tài sản quý giá nhất, là đảm bảo cho tương lai của cả tộc đàn. Tình huống của bầy ma viên này có chút đặc thù, vậy mà có một con mẫu viên tu luyện tới cấp bậc nguyên đánh kỳ, thân phận địa vị của nó còn cao quý hơn cả hòa dung ma viên vương cấp Kim đàn trước đó. Chẳng trách nơi ở của nó lại được lũ ma viên quan trọng như vậy. Chú huyền tích vội vàng truyền âm Không nên độc thủ Viên mẫu động dục là cơ hội của chúng ta Hình như nó coi chúng ta là phối ngẫu Được bầy ma viên lựa chọn dâng lên rồi Chị xông cầu Cầm xông câu trong tay Lập tức biến rắc chủ đại nhân ý ngại là sao vậy Chú huyền tích nói Chỉ cần một người trong chúng ta được nó chọn chúng Sau khi giao phối Quan hệ giữa chúng ta và bầy ma viên sẽ thay đổi chóng mặt Từ thù địch chuyển thành bằng hiếu Đến lúc đó Đừng chỉ là cơ quan ma tướng nho nhỏ Bảy ma viên còn chủ động đưa ra rất nhiều bảo vật nữa Mấy vị sống ở Hòa Thị Sơn đã lâu Chẳng lẽ lại không biết tập tính để sao Đúng là như vậy Mẫu viên hàm muốn rất lớn Công viên cung cấp thường sẽ chết thảm Trong quá trình giao phối này Có đôi khi bên trong bảy ma viên Có mẫu viên cấp bậc quá cao Lại rơi vào thời kỳ động dục Đám công viên không dám tự mình tiến lên Bèn đi bắt cóc những công viên của các tộc khác Hoặc nam tử nhân tộc để thỏa mãn với còng mạch mẽ của mẫu viên tộc mình. Nếu có công viên hoặc nam tử nhân tộc thỏa mãn được mẫu viên mà chưa mất đi tính mạng, hắn hoặc là bọn hắn sẽ được bảy ma viền đối đãi vô cùng tử tế, chủ động tặng bảo vật và cách đối đãi tử tế, là phương thức để thể hiện lòng biết ơn phổ biến nhất. Nghe Chu Tích nói xong, đám người chỉnh xong cầu đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thân sắc của Chu Lục Ảnh vô cùng khó coi. Chủ đại nhân, máy biết mình đang đói gì không?" Châu huyền thích giang hai tay Tình thế hiện tại chính là như vậy Các vị muốn chờ mông vị tới đầy cứu viện Với ta có lẽ còn hy vọng Nhưng đối với các vị thì đỉnh mơ tưởng Chúng ta đã rơi vào đường cùng Chỉ có vứt bỏ tất cả Mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết Tin tốt là mẫu viên mỗi lần giao phối Chỉ chọn một mục tiêu duy nhất Chỉ khi mục tiêu đó nửa đường mất mạng Mẫu viên vẫn còn nhu cầu mạnh mẽ Thì mới có chọn người thứ hai Nói cách khác Sẽ chỉ có một người duy nhất trong chúng ta Đến lúc đó bất kể là người nào Cho dù là ta Thì cũng phải cắn răng chịu đựng Vì tìm được đường sống trong chỗ chết Chút chuyện này có là gì Các vị muốn sống hay là muốn chết Lời nói của chú Huyền Tích Khiến sắp mặt của các vị tu sĩ kim Đan ba nhà Biên hóa vi diệu Trịnh Đan liêm thở dài Đương nhiên là muốn sống Ninh tiểu phạm tự biết xác suất bản thân bị chọn chúng là thấp nhất sắc mặt của lão ta thản nhiên Ngỡ khí vô cùng kiên định Ta đồng ý với phương gán của chu đại nhân Những người khác cũng không nói gì Chu huyền thích vỗ tay một cái Vậy là được rồi Mặc kệ là người nào được chọn chúng Những người còn lại đều phải thủ khẩu như bình đối với chuyện này Các tù sĩ kim đàn còn lại Đều vô cùng tán thành Còn mẫu viên cấp nguyên anh kỳ kì kia Ứn bộ ngực sữa Trong miệng liên tục phát ra những tiếng chi chi Ánh mắt của nó đào qua đảo lại Vừa đi vừa về Khiến cho sắc mặt của các tù sĩ kim đàn nhân tộc Ở đương trường đều trắng bạch Tim đập thành thịt Đột nhiên Ánh mắt con mẫu viên này dừng lại Nó ngay lập tức ruộng ngón tay Chỉ vào ninh già lão tổ, ninh tiểu phạm Còn mẫu viên kia ngoắc ngoắc đầu ngón tay với lão ta Ninh tiểu phạm trợt mắt thá mồm Trên mặt tràn gặp về khó có thể tin Ta Tại sao lại là ta Vị lão tổ này không thể nào hiểu nổi Bởi vì nếu so với lão ta Trịnh Song Câu và Trịnh Đam Liêm Rõ ràng là thể trạng cường tráng hơn nhiều Rất phù hợp với cú thẩm mỹ của hòa dung ma viên Mặc dù tu sĩ kìm đàn của trù già có hơi gầy Nhưng ít ra công pháp tu luyện Cũng không phải thuộc tinh bằng chứ Ninh tiểu phạm trù tù bằng tầm quyết Ký thức của loại hoàn băng này Vốn là trời sinh Đã xung khắc với hỏa dung ma viên Chắc chắn sẽ khiến đối phương chán ghét mới đúng Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ninh tiểu phạm liên tục lắc đầu trong việc không gừng lầm bầm Nó không có ý gì cả Nếu nó đã chọn Ninh Huynh Vậy thì xin Ninh Huynh hãy cố gắng chịu được một chút. Trịnh song cầu đột nhiên thở vào nhẹ nhõm Lập tức lấy ra kiều dương hoàng nghiêu cao Nhanh uống vào đi Sau đó lại bôi một ít lên bộ vị mấu chút Trịnh song cầu dặn dò Ninh tiểu phạm vẫn còn đang trong trạng thái Không thể tin, hoàn toàn không thể tiếp nhận Thế nhưng hai tay đã bị nhét Trong một lọ thuộc mỡ Ngay sau đó, đám người chú huyền thích Lần lượt mở túi chức vật Đồng loạt góp tiền, ủng hộ vị lão tổ ninh gia này Tô sĩ kim Đan của chu gia Lấy ra một viên thuốc Đây là xuân hoa đàn Sau khi uống vào Có thể tăng cường rất nhiều tinh lực và thể lực Trịnh Đan liêm thì nhanh chóng lục lọi túi chức vật Lấy ra một món pháp bào hình tròn Thật ngại quá Năm đó tại hạ giết một tiên tà tu của thải hoa tông Có được viên Long dương tinh hoàn này Lúc nào cũng muốn vứt đi Nhưng không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến Nhận được nhắc nhở Chú Quỳnh Tích cũng tìm tòi ra được một cái túi thơm ta cũng từng truy đuổi một nữ mà đầu Thu được một cái túi thơm xuân mộc Vốn dựa vào nó để làm manh mối điều tra tiếp Bây giờ cũng cho người mượn tạm vậy Ninh tiểu phạm rõ ràng rất muốn từ chối Nhưng các tu sĩ kim đàn khác Lại kiên quyết nhét hết những đan dược pháp bảo Này vào tay lão Đi đi, Ninh huynh Chúng ta đều ghi nhớ thật kỹ công lao của người Sẽ không để người hy sinh một cách vô ích đâu Sau khi về thành Ta mời người ăn cơm Ninh tiểu phạm lắc đầu ngoài ngoài Ta không ăn cơm Những vật này ta cũng không cần Ta thấy chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng ngày sau đó, lão ta đã bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi đám người. Hóa già con mẫu viên nguyên nành kia đã không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Ninh tiệu phạm trừng lớn hai mắt. Lão ta bị con mẫu viên kia đưa tay vốt ve khuôn mặt. Tiếp đó, vị lão tổ này bị đối phương lột sạch y phục. Đến cuối cùng lão tổ ninh ra mới kịp phản ứng lại, ngờ mặt lên trời thở dài. Hai mắt lão ta đỏ ngầu, nghến nghến lợi nói. đặc dĩ bị ép Còn biết làm sao được Ta chỉ có thể đồng ý Chỉ có thể đi vào khuôn cổ mà thôi Ninh Huỳnh quả là người nghĩa khí Châu huyền tích vô cùng xúc động Các tù sĩ kim đàn khác trước mặt đều lộ rất vẻ thường xót Đồng loạt vụ họa Toàn là những lời rót mặt vào tay Ninh tiểu phạo đột nhiên nói Không được Ta nhất định phải đạt thành kế ước với chư vị Nhất là chu đại nhân Một chuyến này ta hoàn toàn là bởi vì ngài Từ nay về sau Ninh ra ta nhất định sẽ là hòa thị tiên thành Lão ta nhanh chóng truyền âm đưa ra một loạt điều kiện Ninh tiểu phạm bật đặc dĩ bị ép buộc Nhưng đồng thời cũng bức bách tu sĩ kim đan của hai nhà còn lại với chú Nguyễn Thích Trong thời gian rất ngắn Lão ta đã ép buộc được các tu sĩ kim đan Nhân tộc khác ký kết khí ước với mình Khí ước đảm bảo địa vị Và lợi ích sau này của ninh gia Ở hòa thị tiên thành Ninh tiểu phạm cũng tranh thủ được rất nhiều tài nguyên tu luyện Thích hợp với bản thân Còn mẫu viên cấp nguyên này kia lúc này đã phát tình nó bổ nhau đến để Ninh tiểu xuống Vị lão tù ninja này thống khổ nhắm mắt lại Đồng thời hai tay vùng lên Thi triển pháp bảo phóng ra băng xương Bao phủ mình Và còn bộ viên nọ kín mít từ đầu tới chân Điều này Khiến cho hai vị tu sĩ kim Đan trịnh già Muốn xem kịch hay vô cùng thất vọng Còn hai vị kim Đan trù già Thì lặng lẽ kết ngọc giản trong tay áo đi Trong lòng đều vô cùng tiếc nuối Không có cơ hội ghi hình Đây là một trận chiến đấu kỳ lạ kéo dài răng dặc Ninh tiểu phạm mồ hôi đầm địa Kiệt sức chống đỡ Sắp mặt của lão ta trắng bạch Nhanh chóng suy yếu Còn mẫu viên kia Thì phát ra tiếng gầm rú thỏa mãn Ninh huynh cố gắng chịu đựng Nhóm tu sĩ kim đàn nhân tộc Đang chân thành cổ vũ cho ninh tiểu phẩm Sao còn mẫu viên này cuối cùng lại chọn ninh huynh nhỉ Chú Lộc ảnh có chút nghi ngờ hỏi Những người khác cô có nghi hoặc giống như vậy Trịnh Đan liêm phỏng đoán Có lẽ còn mẫu viên này đã sống quá lâu Muốn đổi khẩu vị của mình Nếm thử đồ tươi Trong lòng chú Quyền tích khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một đáp án nói Chắc là do sự ngoại đào duyên hạch Lúc trước mông vị thi trần thần thông phát động trận pháp khí vận bao phủ toàn bộ hòa thị sơn Thủ đoạn duy nhất mà hắn có thể sử dụng Chính là sự ngoại đào duyên hạch Sơ dĩ hắn sử dụng vật này Chính là vì không muốn gây ra gợn sóng khí vận tai họa tới bản thân Cũng bởi vì hạt đào này đã mang theo khí vận đào hoa rất mạnh Nói chính xác Thì sự ngoại đào duyên hạch là pháp bảo tăng thêm khí vận đào hoa trong người ta Sở dĩ nó có uy năng công kích Có thể khiến cho người khác bị thương Kỳ thật chỉ là cái giá phải trả cho việc tăng thêm vận đào hoa mà thôi Mọi người bừng tình Thì ra là vậy Chẳng trách con mẫu viên này không chọn người khác Lại hết lần này tới lần khác chọn chúng Ninh Huynh Ninh Huynh cũng vậy Dám giấu giếm chúng ta lèn vào sâu trong tiên cùng Vì sự ngoại đào duyên hạch đập một cái Rơi vào kết cục hôm nay Thời khắc này chẳng phải báo ứng trong Phật đạo hay sao Với kiểu nói như vậy Lòng thương cảm của mọi người đối với tao ngộ bi thảm của Ninh Tiểu Phạm Đã giảm đi rất nhiều Một nơi khác Trong căn cứ ngầm dưới lòng đất Đình Chuyết dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt mình Thành công rồi Hắn nhìn qua cơ quan viên hầu Nhờ con đình Chuyết tranh đoạt từng thời khắc điên cuồng lắp ráp Cơ quan viên hầu đã được bổ sung toàn diện Trong đầu có cuồng điệp bạo loạn cổ Trên ngọc có cơ quan tâm cầu lô Hòa tinh Ban đầu phần thân dưới chỉ là một khung xương Nhưng lúc nãy đã được Ninh Chuyết Lắp thêm các cơ quan bộ kiện ngụy Trang vô cùng hoàn hảo Anh nhanh chóng rút linh tính của viên đại thắng Đặt vào bên trong cơ quan viên hầu Cơ quan viên hầu nhanh chóng khởi động Mở hai mắt của mình ra Cử động tứ chi Sau đó quỷ một gối xuống trước mặt Ninh Chuyết Cung kính bẩm báo Mạt tướng bái kiến chúa cổng Thư này cho ngươi Sẽ có thể giúp người che giấu toàn bộ khí thức nênuyết thẻ lưỡi ra từ sâu bên trong cuống lưỡi nhanh chóng hiện lên một đạo ấn ký chẳng bao lâu sau ân ký đã hoàn toàn lộ rõ hóa từ một đoàn vân khí nhanh chóng bay ra ngoài đoàn vân khí này bay nơi lượng giữa công trung hóa từ một nụ hoa trắng tình khiết hoàn toàn từ mây khói cấu tạo thành có từng tia mây khói không ngừng tỏa ra ở trụ biên giới đó là vân ẩn hàm bao nênuyết dẫn dắt nụ hoa đưa vào sâu trong cơ thể cơ quan viên hầu Nụ hòa được tạo thành từ mây khói Lại biến thành hình dáng của ấn ký Giống như trước đó Tuyền khắc lên bề mặt của cơ quan tâm cầu lâu viên hầu Khi thức mênh bồng cuồn cuộn Của cơ quan viên hầu biến mất vô tùng Viên đại thắng Ta lệnh cho người xông vào quỷ vụ Cứu tồn lão đại gia Rõ mà tướng tuần lệch Cơ quan viên hầu nhanh chóng đến nơi vị tử không hề phát hiện ra được Chỉ đồn cũng đột nhiên nói Người nào Nói ra thì chậm mà xảy ra thì nhanh Cơ quan viên hậu đột nhiên lao vào bên trong quỷ vụ. Dù sao nó cũng có chiến được cấp kim đàn hơn nữa quỷ vụ là khơi dậy sắc dục, bị loại cơ quan tạo vật này khắc chế, quỷ vụ bị xua tàn một chút, Tô Linh Đồng thì vẫn nốt ở bên trong. Y bị Dương Thiên Ngọc ôm chặt vào trong ngực, con đằng ta thì đã thi triển pháp thuật tà ác thải dương bổ âm. "Lão đại." Giọng nói của Ninh Tuyệt thông qua nhẫn bội huyền ti trực tiếp truyền vào đáy lòng của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng nghe tiếng mừng rỡ, tiểu đệ cuối cùng người cũng đến. Nhanh lên, cho ta mượn một chút dường khí để ứng phó, nếu không ta sắp tàu hỏa nhập ma rồi. chương 199, âm dương xong tu. Căn cứ ngầm dưới lòng đất, bên trong vòng xoáy quỷ vụ. Chị đồn phát hiện rất động tĩnh, vội vàng vội quay vòng lại. Nhưng gã chỉ nhìn thấy một thất nảnh to lớn mơ hồ, không chút do dự lao thẳng vào bên trong quỷ vụ. Chị đồn vừa tiếp cận quỷ vụ này, dục vọng trong lòng lập tức xô trí Gã lại vội vàng dừng bước Đáng lẽ ta nên bố trí pháp trận Bao vây lấy quỷ vụ Phòng tỏa hoàn toàn xung quanh Chỉ đồn âm thầm cắn rằng Tiếc là năng lực của gã không đủ Gã chỉ là một vị thể tù Tạo nghệ vệ trận pháp kém cỏi Cho nên so với bố trí trận pháp Còn không bằng để gã xong trận Sau khi chiều huyền lệnh được bàn bố Có lượng lớn ngoại nhân tràn vào hòa thi tiên thành Không biết còn bao nhiêu con chuột lớn Ẩn nắp trong bóng tối nữa Động tác của viên đại thắng quá nhanh Khiến cho chỉ đồn cũng không kịp nhìn thấy bóng lưng của nó Quỷ vụ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến viên đại thắng Trên thực tế áp lực chủ yếu đều dồn đến người Dương Thiền Ngọc Trên đỉnh đầu của tô Linh Đồng viên đại thắng đều có nhân mệnh huyền ti Đặc biệt là sợi của viên đại thắng là do Ninh Chuyết tự tay dèo xuống sớm nhất Cũng là sợi nhân mệnh huyền ti bền chắc, cân cáp, to lớn và ngân thật nhất Vì vậy dù quỷ vụ có khép lại một lần nữa Ninh Chuyết vẫn không mất liên lạc với nó và Tôn Linh đồng Thế nhưng cảnh tượng Tô Linh Đồng bị trao lên trà tấn Trọng thương đầy mình Không ngừng thói thóp như hắn tưởng tượng lại không xuất hiện Trên thực tế là Tôn Linh Đồng đang được Dương Thiền Ngọc ôm chặt Hai người áp sát vào nhau Cô đường họ dương kia mặt may ửng hồng Cười một cách xì ngốc Ánh mắt bị hoặc như tơ Khóe miệng có nước miếng chảy xuống Tôn Linh Đồng thì hô hấp khó khăn Giàn nàn giấy ruộng như không cách nào thoát ra được Chỉ có thể bị động chống đỡ thuật Thải dương bổ âm của Dương Thiền Ngọc Ninh Chuyết dẫn sở mấy nhịp thở Lúc này mới kịp phản ứng lại Độc ác, âm hiểm Tổ lão đại tu luyện đồng tử công Nếu như không may bị phá công Không chỉ tu vi bị phế bỏ Nhiều năm khổ luyện đổ sông đổ bề Mà căn cơ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng Hiện tại huynh ấy có thiền tư Có tư chất tu hành Một khi phá công bị thương Thiền tư tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng Giết có thể sẽ trở thành một phế nhân Trong lòng Ninh Chuyết dâng lên lửa giận ngút trời Tôn Linh Đồng bị đối phương tính kế như vậy Còn khiến hắn phấn nộ hơn cả việc bản thân mình Bị gặp phải chuyện này Như khi Ninh Chuyết đang định chỉ huy viên đại thắng động thủ Thì Tôn Linh Đồng lại nói Đừng giết nàng ta Đoàn quỷ vụ này là do cánh tay Cấp quyên anh kỳ hóa thành Phải để cho Dương Thiền Ngọc gánh chịu áp lực lớn nhất Nàng ta giống như một cây cột duy nhất Trong đỡ ngôi nhà sắp sập Một khi rút đi cây cột trụ là nàng ta Ngôi nhà lập tức sập xuống Ta cân bản không kịp chạy thoát sẽ bị sống Lão đệ, ta cũng chỉ là trúc cơ kỳ Thể cốt nhỏ bé Cân bản không thể trồng đỡ được thủ đoạn cấp Nguyên Anh Ninh chuyết ngần người một lúc Sau đó vội vàng hỏi Lão đại, vậy đệ phải làm sao bây giờ Nguyên cứ nói đi Tô Linh Đồng liền nói Cho ta mượn một chút dường khí Nàng ta đã muốn thải dương Vậy thì cho nàng ta như ý nguyện đi Nhanh lên Ta vốn là thân đồng tử Nguyên dường vĩnh cố Có sức chống cự trời sinh đối với bất cứ loại pháp thuật mê hoặc nào Ở nữa kháng tính còn cực cao Mặc dù vậy, bị Dương Thiền Ngọc điên cuồng thôn vệ như thế, ta cũng sắp không trông đỡ nổi rồi. Được, lão đại, uy ngàn vạn lần không thể phá công. Ninh Truyết vội vàng điều động bản thân, thông qua nhân mệnh huyền ti, truyền một cỗ dương khí cho đối phương. Cường độ nhân mệnh huyền ti dự án và Tôn Linh đồng không đủ, bị quỷ vụ quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng, gần như không thể giao thông được, nhưng mối quan hệ giữa Viên Đại Tắng và hắn vô cùng chặt chẽ, vững chắc như trước. Bản thân nhân mạch huyền có thể dẫn dắt truyền giao tin tức và uy năng, lúc trước Ninh Chuết rút ra một tia uy năng của ngã Phật tầm mà ấn chính là thông qua nhân mệnh huyền ti tiến vào dung nham tiên cung. Nhân mạch huyền ti có thể quán thấu pháp lực, chức năng tương tự như một cơ quan để tuyến, dương khí, âm khí vốn là năng lượng cản côn lưỡng nghi, có thể lưu thông dọc theo nhân mạch huyền ti. Ninh Chuết truyền dương khí đến trên người Viên Đại Thắng trước tiên, sau đó lại ra lệnh cho nó đưa tay ra, áp vào lòng bàn tay phần lưng của Tôn Linh Đồng trực tiếp chuyển sang cho đối phương. Dương Thịnh Ngọc đột nhiên phát ra tiếng thở dốc hai mắt lué nên hào quàng chói mắt. Nàng ta vất vả khổ sở hấp thu như vậy, rốt cuộc cũng thu hoạch được một chút dường khí. Nụ cười ngây ngô của nàng ta trượt thù liễm lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tô Linh Đồng có chút oán giận nói Tiểu đệ, sao dường khí của người ít thế? Nhanh chuyển thêm chút nữa. Ninh Chuyết nói, nhưng bà đệ cũng đã dốc hết toàn lực rồi. Tô Linh Đồng chợt giật mình hiểu ra à, Là do ta chưa từng dạy cho người những thứ này Như vậy đi Bây giờ ta sẽ truyền cho người một đạo pháp môn Chuyên dùng để rút ra dương khí Y lập tức truyền nâng một hồi Để cho viên đại thắng ngày trước Cơ quan viên hầu này lại thông qua Nhân bệnh huyền tì giữa nó và nên Chuyết Truyền đạt lại cho chủ nhân nhà mình Pháp thuật này vô cùng đơn giản dễ hiểu Quả thật có thể nâng cao hiệu quả Khi rút ra dương khí nên Chuyết có ngộ tính rất mạnh Chỉ cần vừa nhìn đã hiểu Sau khi đọc xong hắn liền lập tức thi tr Quả nhân số lượng dương khí rút ra Nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đó Thế nhưng thần sắc của tù sĩ thiếu niên này Có chút kỳ quái Không kìm được mà hỏi Lão đại, huynh tu luyện đồng tử công Sao lại học được pháp buôn chuyên rút ra dương khí Từ người cơ thể khác vậy Tổ linh đồng không trả lời mà chỉ nói Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương Sùng khí dĩ vi hòa Vạn vật trong thiên địa Đều ở trong biên hóa của âm dương nhị khí Trước mắt chính là cơ duyên của người đó tiểu truyết Lão đại ý huynh là sao? tô Linh Đồng nói Có câu nói cô âm bất sinh Độc dương bất trường Không dương thì âm không thể sinh Không âm thì dương không thể thành Âm dương song tu Nhị khí diễn sinh từ trước thế này Là đại đạo tu hành đường hoàng Thế khắc này người có thể song tu với dương thiền ngọc Âm dương từng hỗ cho nhau trợ giúp tăng tu vì đấy Nên truyết kinh ngạc Tô Linh Đồng lại nói Lão đệ, ngươi nhìn mà xem Dương Thiền Ngọc bị quỷ vụ ảnh hưởng Mà bất tỷ lý trí Theo bản năng thi triển thuật thái dương bổ âm Đợi chút nữa, ta sẽ mượn nhiều dương khí của ngươi Thi triển thuật thái dương bổ âm tương ứng Như vậy song phương âm dương chuyển hóa Hình thành nên một vòng tuần hoàn Có thể khiến tu vi của ngươi tăng vọt Cơ hội này đúng là ngàn năm có một Nếu Dương Thiền Ngọc còn lý trí Thì nhất định sẽ không làm như vậy Nàng tắt đường đường là tu sĩ kim đàn Ngươi chỉ là một tên luyện khí nho nhỏ, nhỏ. Sông tù với người có lẽ khiến cho nàng ta Với ăn thiệt thòi Mà ngược lại chính người là người kiếm lợi lớn Chờ đã Ninh Chuyết lập tức cắt ngang Lão đại, huynh còn chưa nói cho để biết Tại sao huynh lại biết được thuật Thái dương bổ âm Còn có thuật thải âm bổ dương nữa Ai Nói cho người cũng không sao Tô Linh Đồng nói Tôn chỉ của bất không môn chúng ta Là trộm trời trộm đất trộm vạn vật Tam bảo tinh khi thần của tu sĩ Cũng nằm bên trong phạm vi của trộm cắp này Mà muốn trộm tinh bảo Đương nhiên phải tu hành những công pháp này Cho nên đệ tử bất công môn trên cơ bản Đều nắm giữ loại pháp buôn như vậy Nhanh lên, dường khí của người lại không đủ rồi Mau chuyển thêm chút nữa Tôn Linh Đồng thúc giục mở miệng Mặc dù Ninh Chuyết Vẫn làm theo như lời y Lại truyền âm thêm một lần nữa Thế nhưng động tác rõ ràng đã có chút do dữ. Dù sao, hắn đến đây là để cứu Tôn Linh Đồng Nhưng hiện tại Lại biến thành hắn song tu với Dương Thiền Ngọc vậy Đầu này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của hắn Tôi lình đồng vốn hiểu quá rõ nình tuyết y lập tức biết được suy nghĩ Trong đầu của vị tù sĩ thiếu niên này Đến mở miệng khai sáng cho hắn Tiểu tuyết Người cố kỵ cái gì thế Âm dương giao hợp chính là đạo của thiên địa Là vương đạo tu chân Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị Trời là dương, đất là âm Chính là âm dương nhị khí, tạo hóa thiên và địa Nam là dương, nữ là âm Âm dương giao hòa Mới có vạn vật sinh sôi nảy nở mới có sinh mệnh lớn mạnh phùn vinh, trong Phật môn có hỷ nhạc pháp, chú trọng tu hành không nhạc song vận, chính là chỉ nam nữ song tu, âm dương giao hợp, đạt đến thể giác tinh thần tịnh hóa và trí tuệ viên mãn. Trong đạo môn cũng chú trọng dương khí động mà sinh âm, âm khí tĩnh mà thành dương, thông qua tu luyện có thể khiến dương khí trong cơ thể động mà sinh âm, âm khí tĩnh mà thành dương, đạt tới cảnh giới âm dương hài hòa. Có rất nhiều công pháp hấp thu dương khí của mặt trời bình minh, buổi trưa, hoàng hôn Hợp thù âm khí của đêm trăng tròn Cũng là rút ra âm dương nhị khí Từ trong thiên địa tự nhiên Phụ trợ cho tu hành của bản thân Âm dương giao hợp vô cùng phổ biến Quán xuyên cả đời thù sĩ Người cũng không phải dùng nguyên dương giao hợp Với nguyên dương của dương thiền ngọc Có chút dương khí, âm khí thì có đáng gì đâu Chuyện này giống như người hợp tác Với trịnh tiễn, luyện chế cơ quan thủ vụ Đấu viên lúc trước vậy Không sao, không có gì đâu Nình truyết đã bị Tô Linh Đồng thuyết phục tiếp tục chuyển dương khí qua trao đổi với đối phương. Dương khí, âm khí quấn lấy nhau giữa Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc, hóa thêm một quả cầu lưỡng nghi do âm dương nhị khí ngưng tụ thành. Quả cầu không ngừng xoay chuyển, kịch liệt tiêu hào âm dương nhị khí, sinh ra một chỗ lưỡng nghi khí vô cùng thần bí huyền diệu. Dương Thiền Ngọc đã mất đi lý trí, thế nhưng Tôn Linh Đồng thì không. Y lập tức rút cỗ lưỡng nghi khí này ra, Chuyển sang cho viên đại thắng, không trở lại cho tu sĩ Kim Đan họ Dương kia một chút nào. Viên Đại Thắng lại thông qua nhân mệnh huyền ti của bản thân mình, truyền lưỡng nghi khí đến cho Ninh Tuyết. Trong khoảnh khắc, lượng nghi khí nhập thể, Ninh Tuyết không kìm được mà hít sâu một thời trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Căn bản hắn không cần tu hành, đã cảm nhận được từng tia từng tia Lưỡng nghi khí nhanh chóng tiêu hao, mà Tam bào tinh khí thần quán lại đột ngột tăng vọt. Tô vị tâm bào của hắn đều vốn ở tầng 7 sơ kỳ, thế nhưng theo lưỡng nghi khí tiêu hao, tô vị tâm bào lại như dòng sông cuồn cuộn, không thể chống đỡ. Xài bước nhanh chóng tiến về tầng 7 trung kỳ. Lợi hại, thật sự lợi hại. Ninh Chuyết cảm nhận được một loại rung động vô cùng mãnh liệt. Hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe nói tới loại tốc độ tu hành thế này. Nào chỉ là một ngày đi ngàn dặm. Đúng rồi, hợp bích phủ. Ninh Chuyết vội vàng sử dụng 3 tấm hợp bích phủ lên người mình. Để tù vì tam bảo tinh khí thần đề cao một cách đồng bộ. Hắn không gừng tiêu hào dường khí, thu hoạch được lượng nghỉ khí. Tầng 7 trung kỳ, trong thoáng ch Ninh Chuyết đã bước vào tiểu cảnh giới tiếp theo Phải biết rằng cách đây không lâu Hắn vừa mới đột phá đến tầng 7 Mà càng tới giai đoạn sau Quy mô truy cầu cùng Pháp Tam Tông Phải bành chứng gấp 3 lần so với trước Dựa theo tốc độ bình thường Ninh Chuyết phải khổ thù gấp 3 lần thời gian Thì mới có thể đạt tới trình độ tinh tiến Như giống như trước Nhưng bây giờ hắn lại tăng vọt tới tầng 7 trung kỳ Quả thật chính là một bước lên mây Mà chuyện này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi Tầng 7 hậu kỳ Tầng 7 đỉnh phong, tầng 8 Thân thể Ninh Chuyết chấn động mạnh một cái Tù vị tám bạo đồng thời đột phá Tấn thẳng tới tầng 8 May mà trước đó ta đã suy nghĩ kỹ càng Về tinh túy của công pháp tầng 8 biết rõ cách vận hành tầng này thế nào Ninh Chuyết thầm cảm thán may mắn Lượng nghỉ khí không ngừng được Truyền tống trở về, không ngừng tiêu tán Trong ba đan điền thượng trung hạ Tù vị của Ninh Chuyết thì không ngừng tăng lên Tầng 8 sơ kỳ, tầng 8 trung kỳ Tầng 8 hậu kỳ, tầng 8 Đỉnh đ Bình cảnh Hiết trường 199 Đà tại chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại